Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng Của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu Và Thảo Coi nhé Tôi gọi thêm một cốc bia nữa Anh Quân cũng dành được một chút Lại qua nói chuyện với tôi Em đã thỏa nguyện chưa Này sao cái gì cũng bị anh nhìn ra nhờ Rồi em đã thỏa nguyện rồi Đã đi chơi cùng anh ấy được nấu cơm cho anh ấy, được quan tâm anh ấy. Tôi thả ánh mắt lên lời trong đám người phía trước, chẳng biết phải nhìn nơi đâu. Vậy sao vẫn còn buồn? Em vẫn còn muốn níu kéo à? Tôi bật cười, cười thật sự. Năm năm rồi, níu kéo gì nữa hả anh? Anh nhìn em thế này, có đủ tư cách để níu kéo anh ấy à? Với lại, anh ấy thấy hết rồi, thấy em yếu như nhược. Bẩn thiểu đến thế nào rồi Tôi không khóc được Hóc mắt lại cứ cay xè Thật khó chịu Anh để cúc bia về phía tôi Tôi cầm lấy tôi một hơi gần cạn Nước mắt cuối cùng cũng trào ra được Sao lần nào trước khi ra đi Em cũng để lại ấn tượng sâu so với anh ấy thế hả anh Tôi hỏi ai Hỏi anh Quân Hỏi anh hay đang hỏi chính tôi Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa Năm năm rồi, suy nghĩ chất chứa đã quá nhiều Tôi bỗng muốn cười to lên Cười giễu chính cuộc đời mình Hèn hạ và nhục nhã Thế mà vẫn muốn giữ tình yêu dành cho anh nguyên vẹn Và trong sáng Giữ được thì sao Anh cũng đâu có biết Cuối cùng vẫn là tôi chịu đắng cay Xung quanh đám người nhạc sàn dìu dắt như thế lên đến đỉnh điều hoan lạc Họ bắt đầu quên lấy nhau Như hai con rắn không xương thỏa mãn sát thịt cho nhau Tôi quay cuồng trong ánh đèn, trong mùi vị nồng nặc của dục vọng, cho những đau đớn thêm lần nữa không kìm được. Có vài kẻ đến ve vãn tôi, chồng tôi thầm hại thế này mà vẫn có sức hút cờ à. Đúng là trêu người, sạch sẽ có người thích, bẩn thỉu cũng có kẻ bẩn thỉu thích. Tôi đáp trả những cái vứt ve khiêu khích, những lời mời gọi eo là Ngày xưa tôi là ai, giờ tôi là ai? Là một thằng trai bao mà thôi. Tôi không có quyền từ chối, vì họ dùng tiền mua tôi rồi cơ mà." Tôi cười lên man dợ trong những ái ân hờ hững ấy, để rồi thoát ân thoát hiện, lại thấy người đó. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và lẫn vẻ kinh tởm. Tôi càng cười ga hơn, để mặt những kẻ kia vút ve cơ thể mình. Tôi lại có ảo giác, lần nào say, tôi cũng có ảo giác thấy anh. Tại sao nhỉ? Sao tôi vẫn chưa quên được anh? Tình yêu là cái gì? Sao tôi không rửa được nó? lão đảo tìm chìa khóa mở cửa, tôi xít nữa thì ngã lăn ra hành lang, miệng vẫn không khép được nụ cười khinh bì dành cho chính mình. Bỗng có bóng người xuất hiện, tôi bật thành tiếng. Anh về rồi à? Tưởng sau đêm đó anh mất tích luôn rồi. À, anh là ai? Là Phong đại thiếu gia cơ mà. Đâu vì hạng như tôi mà phải suy nghĩ. Cút đi, tôi muốn ở một mình. Lẻ nhẹ đúng chất say rượu Tôi phải phẩy tay đuổi kẻ đó đi Rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà Vừa vào đến nơi Tôi ngã vật ra nền nhà Chà hôm nay ra nhà cũng thật lạnh Đèn bật sáng Tôi che mắt Lầu bào nói tiếp Tôi bảo anh cút đi cơ mà Qua khe hở gón tay Tôi lờ mờ thấy được người đang đứng phía trước Không phải Phong Là ai Mái tóc hơi rối. Đôi mắt đen thầm Cái mũi mà tôi từng treo là mũi cà chua Đôi môi ấy Quen quá Ai là ai được nhỉ Người đó cúi xuống Định kéo tôi dậy Nhưng tôi nhanh chóng giật lùi lại tránh né Đừng, đừng động vào em Tôi có lại như con thú dính mưa Hoảng loạn lắc đầu Đó là anh Dưới đó lạnh Em đứng dậy đi Rồi mình nói chuyện sau Không còn gì nữa Không còn gì nữa từ lâu rồi mà Anh... anh mau về đi Anh vẫn không từ bỏ Cố gắng chạm vào tôi Nhưng tôi càng co vào hơn Tôi không muốn anh chạm vào mình Đừng... bẩn lắm Bẩn lắm Em bẩn lắm Anh đừng động vào em Đôi tay anh dừng giữa khoảng không Một lúc thật lâu Một lúc thật lâu sau Anh ngồi xuống nhìn đối diện tôi loa Anh về đi, em xin anh đấy, về đi, xin anh. Anh đừng ghét em, em xin anh mà. Anh lặng im, không nói gì. Thời gian cứ trôi, thật lâu. Thật lâu sau đó tôi mới tìm lại được bình tĩnh, nhưng nước mắt lần nữa lại rơi. Sao thế? Sao từ lúc gặp lại anh, tôi lại khóc nhiều thế này? Em xin lỗi. Xin lỗi anh mà Đừng ghét em Vì em vẫn yêu anh Vẫn yêu anh nhiều lắm Chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ nhích từng tiếng hô khốc Và tiếng tôi run run nói cho anh nghe Về 5 năm qua Về những gì tôi đã trải qua Về Hà Nội Dù đã nói là dừng lại Nhưng tôi vẫn không thể quên anh được Vẫn còn quan tâm anh rất nhiều Mỗi tối vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon Vẫn muốn chia sẻ với anh những buồn vui Vẫn buồn khi anh buồn Vẫn thấy hụt hẫng khi anh bất cần Tôi nhớ anh Nhớ đến ngây dại mệt mỏi Vì chính nỗi nhớ đó nhưng lại không dám quên anh Anh từng đã động lực của tôi Tôi biết phải sống thế nào Vì những đau đớn đó Tôi không thể vượt qua được quá khứ Và vẫn mong một ngày được gặp lại anh Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền đến thế Để lần nữa đi vào Sài Gòn Tôi sợ Có thể sau này mãi mãi không còn được gặp anh Nỗi sợ hại ám ảnh tôi Cả trong những giấc mơ Rồi bất chấp ngân càn của anh Quân Tôi đổi lấy những đồng bạc Bằng thể xác của mình Chấp nhận làm trai bao Cho người ta mặc tình say khiến Những đau đớn thể xác Và nỗi nhục nhã Tôi đều có thể cắn răng chịu đựng, Vì nghĩ đến ngày sẽ được gặp anh Nhưng ai ngờ đâu Ngày cầm trên tay tấm vé máy bay Cũng là lúc tôi nghe tin Anh đã có người yêu mới Trong tôi, mọi thứ đều sụp đổ Khoảng trời bỗng trúc tối đen không chút ánh sáng Tôi không đi Sài Gòn Mỗi tối không nhắn tin chúc anh ngủ ngon nữa Tôi không ngóng tìm từng chút tin tức của anh Cũng không chia sẻ với anh những buồn vui trong cuộc sống Vì đời tôi đã dễ ra một hướng khác Năm năm qua, tôi qua tay không biết bao nhiêu người Đủ loại, già có, trẻ có, nghèo có, giàu có Tôi ngưỡng tưởng những nhơ nhớp đó có thể vùi sâu tình yêu dành cho anh Thế nhưng hóa ra không phải Mà hơn tất cả Tôi nhận ra vì tình yêu đó mà tôi có thể sống được đến bây giờ Tôi biết anh đã quên tôi Biết anh sẽ ghét tôi Nếu nhận ra tôi vẫn còn yêu anh Nên vẫn luôn cố tỏ ra lạnh lùng với anh Tôi dẫn anh đi gặp con Đưa anh đi đến những nơi kỷ niệm Cũng vì muốn anh phải biết Tôi đã đau đớn như thế nào Khi anh lạnh lùng rời bỏ tôi, nhưng hóa ra cũng chỉ vì tôi muốn anh đừng quên tôi. Tôi đau đớn van xin anh như một kẻ hành khất cần chút niềm tin cuối để sống. Tôi đã chọn rất nhiều lối đi cho cuộc đời mình, nhưng lanh quanh, tôi vẫn bị lạc về con đường mà tôi và anh đã từng đi, từng nói anh luôn là nhất, từng nói dù sao cũng sẽ vẫn ở đây. Anh im lặng, vẫn là sự im lặng. Thật lâu sau anh mới lấy gì trong túi ra một cái phong bì nhỏ đưa cho tôi anh ra Hà Nội để đưa em cái này tôi không dám cầm lấy chỉ sợ hãi nhìn phong thư có thể là gì là thiệp cưới à hóa ra là thế anh ra Bắc vì mới phát thiệp cưới cho những người thân của anh ở đây chỉ là tiện thể ghé qua gặp tôi tôi chua chát nuốt giận lệ cuối cùng vào trong Rồi lặng lẽ cầm lấy phong thư Anh đi rồi Tôi vẫn ngồi im trên nền nhà lạnh lẽo Bỗng tôi nhớ phong Nhớ vòng tay vững chắc Mà ấm áp của phong Hôm đó là ngày 26 tháng 12 Vừa qua Noel Tôi lặng lẽ đứng ở sân bay Chẳng biết mình phải nhìn theo chiếc máy bay nào sẽ cất cánh Vẫn là cảm giác hoang mang như cách đây 5 năm Tôi đứng giữa sân bay Sài Gòn Anh đi rồi Tôi vẫn không dám mở phong thư đó ra Cậu ta đi rồi Anh Quân đứng cạnh tôi Cũng ngóng nhìn về phía bầu trời xám xịt Em không muốn biết trong phong thư đó là gì à Biết cũng có thay đổi được gì đâu anh Em bây giờ Có còn là lưu của ngày xưa đâu Tôi không nhìn Quân Chỉ đưa phong thư cho anh Mặc anh ấy quyết định vứt hay mở ra Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng the giấy Là hai về máy bay Một đi Hàn Quốc Một đi Nhật Bản Tôi không tỏ ra bất ngờ Nhưng nước mắt như kẻ phản bội Nói lên tất cả Ngày nào đó của 5 năm, năm trước Anh từng nói Anh thích Nhật Em thích Hàn Vậy sau này Một tháng chúng mình sống ở Nhật Rồi bay qua Hàn Quốc sống một tháng Thế không về Việt Nam à? Có chứ Rồi tháng sau lại về Việt Nam nhé. Tôi quay lưng lại, bước về phía có một người vẫn đứng chờ tôi ở cửa sân bay. Phòng đứng đó, bên chiếc ô tô xanh. Thấy tôi đến, anh mỉm cười. Hôm nay ăn cá nhé, anh sẽ gỡ xương, đút cho từng miếng mà ăn. Yên tâm, mấy hôm trước anh đi tìm cách nấu cá mà không thanh rồi. Tôi cũng mỉm cười, đáp lại anh. Trước khi mở cửa ô tô, Tôi thầm nói một lần cuối cùng nữa. Em xin lỗi vì vẫn ở đây. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần cuối cùng của câu chuyện Em xin lỗi vì vẫn ở đây được thể hiện qua giọng đọc của nhóm Sù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn nghe, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobookacongdalingvn. và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi sử dụng trong các số audio, các bạn đừng quên truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://2.2.ch/forumnhacvietplus.com.vn để tìm kiếm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Sarani rani, juro, taani 알겠죠, 그대도 알겠죠? 그래요. 나보다 더 상처난 나보다 더 아파할 그대만 아직도 사랑이죠. 아직도 그대밖에 난 모르죠 부르지 못하고 아파하고 아파하는 바보란 내가 더 미안해요. 아직도 그대 여기 숨 쉬는데, 아직도 그대 밖에 못 보는데 잡지도 못해요, 못까지 다 차오르. Asiakas, sinä minulle. Sinä minulle. Sinä minulle. Sinä minulle. Sinä 사랑해요 Sinä 사랑해요 minulle.